Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3094 chương kiếm hồ cung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lại không có mảy may hiệu quả như châu. Đất xuống biển, không sai nhập xương mù không có kinh hãi khởi nửa. Điểm ba đào. Lâm Hiên trên mặt lộ ra nhất lũ đồng dung sắc trước mắt cấm chí thật. Đúng là không phải chuyện đùa. Nhìn tới sư huyên sư tỉ nói không có bất cứ gì ca hơn u y e cơ hơn đại chỗ. Nếu không với tình với lý bọn họ đều không lại ở chỗ này tốn hao lớn như thế khí lực. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong lâm hiên đối nọ thần bí linh nhãn chi. Hồ cũng không khỏi có như vậy nhất lũ mong đợi. So sánh tu tiên giới tầm thường linh nhãn chi bảo đến tột cùng có gì Không giống tầm thường chỗ Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Ngân đồng thiếu nữ ba đem ngọc thủ thân Suốt tải bên hông nhẹ nhàng vỗ Từ chữ vật đại trung bay ra một cái Tát lớn nhỏ lệnh bài Theo sau chỉ thấy nàng nhất đạo pháp quyết đánh ra Nọ lệnh bài mặt Ngoài linh quang bắn ra bốn phía Vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn chen. chúc xuất ra. Hướng tới chính giữa nhất hợp, một thân khoảng thước dài linh cầm hiện. Lên xuất ra. Thanh tiếng kêu đại phóng, hai cái hai cánh một cái, liền không sai. Nhập phía trước sơn tốc không thấy. Theo sau nọ màu trắng ngà xương mù cuồn cuộn đứng lên. Càng ngày càng nhạt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quy về hư. Vô cảnh vật ở phía trước tự nhiên cũng càng ngày càng rõ ràng. Không đúng, rõ ràng không chỉ có là cảnh vật, Lâm Hiên cảm giác trong. Thiên địa linh khí cũng trở nên cùng vừa mới bất đồng. Bắt đầu, Lâm Hiên còn một bộ đảm nhiên sắc, dù sao thực đã biết nơi. Này có được một cây đầm linh nhãn chi hồ ký lại như vậy bảo vật nọ. Phụ cận linh khí nồng đậm một chút cũng không đủ quái. Này tại tu tiên giới tái bình thường bất quá. Có khả năng theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên mới cảm giác được chính. Mình ban đầu thiết tưởng quá mức đơn giản một chút. Trước mắt một màn, há ngừng là linh khí nồng đậm. Trong thiên địa cư nhiên bắt đầu phiêu tán đủ mọi màu sắc lông ngỗng Đại tuyết! Không đúng, nào có là lông ngỗng đại tuyết Lâm Hiên thân xuất tay đến. Một mảnh bông tuyết bay tán loạn rơi xuống. Vừa lúc rơi tại tay của hắn trưởng thượng Lâm Hiên nhưng không có cảm. Giác lạnh lẻo mà là nhất luồng tinh thuần dĩ cực linh lực chính trực. Tiến vào đan điện khí hải trong rằm. Linh khí tinh hóa. Lâm Hiên trên mặt toát ra vài phần vẻ kinh ngạc dĩ hắn thành phủ trên. Mặt cũng không thể ước chế lộ ra khó có thể tin nổi sắc. Nay thực tại quá hung dữ Linh khí nồng nặng Cư nhiên đến huyễn hóa thành tuyết tình trạng Đây Chính là thượng cổ điển tịch trung mới có đắc ghi chép Bất quá dĩ Lâm hiên tu tiên kinh nghiệm phong phú Chuyện như vậy thật Cũng không là lần đầu tiên tận mắt thấy Tại thất lạc giới diện A Tu la vương hành cung chung Hắn liền đắc Từng gặp phải quá Lúc ấy lâm hiên liền chố mắt đứng nhìn Hắn có thể tiến dai đến độ kiếp kỳ trong đó nồng đậm dị thường linh khí có thể nói phải nhất. Đại trợ lực nếu không thất bại ngã không đến mức nhưng khẳng định sẽ không như hiện tại một loại thuận lợi. Mà trừ gia tu la vương hành cung lâm hiên tái chưa từng gặp qua. Linh khí như thế nồng đậm nơi này là nai long chân nhân đồng thiên. Phúc địa bồng lai tiên đảo tựa hồ cũng muốn kém một chút một chút. Mà trước mắt linh nhãn chi hồ cư nhiên sẽ có này dạng hiệu quả nếu không có tận mắt thấy lâm hiên thực sự khó mà tin được thế gian sẽ có. Như thế thần diệu linh nhãn vật không trách được sẽ vì vân ẩm tôn khai ra đại họa như thế bảo vật. Này là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng rất có khả năng đồng tâm. Lâm Hiên kinh ngạc rất nhiều Tự nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận sự tình Từ đầu đến cuối Nói về bổn môn hôm nay tình huống Ngã cùng mặt nguyệt tộc so sánh Phàng phất thất phu vô tội Hoài bích có tội Chính là tốt nhất hình Dung Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên lại cũng không có do dự cái gì Toàn thân thanh mang vừa nổi lên Chậm rãi giống như phía trước bay Đi Phía trước linh khí càng phát ra nồng đậm trong thiên địa bay xuống. Lông ngống đại tuyết cũng càng nhiều một chút. Rất nhanh, một cái đầm tiểu hồ ánh vào mi mắt trong rằm. Kỳ thật diện tích cũng cũng không rồng lớn, chu vi bất quá số lượng. Mẫu, hiển nhiên, đây sẽ là là bổn môn mang đến lớn lao cơ duyên đồng. Thời cũng khai ra đại họa linh nhãn chi hồ. Hồ nước trong suốt. Nồng đầm gì thường linh khí đập vào mặt mà đến. Lâm hiên thâm hít sâu cảm giác nọ khiếu nhất cái vui vẻ thoải mái. Này dạng bảo bối, mặc dù là hắn cũng đồng tâm dĩ cực. Sư huyên sư tỷ bổn môn tổng đà xuất hiện này dạng bảo vật chính là. Trời cao chiếu cố, với tình với lý đều hẳn là nghiêm khắc giữ bí mật. Tin tức vậy sao sẽ để lộ đi ra ngoài. Lâm Hiên có chút nghi họa. Thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Này đều tải ta. Nghe xong Lâm Hiên nghi họa. Họ long thiếu niên trên mặt lộ ra xấu hổ. Sắc nói về đây đều là ngu huyên lỗi. Nếu không có ta ngự hạ không. Nghiêm cũng sẽ không là bổn môn khai ra đại họa. Sư huyên vậy sao nói như vậy. Lâm Hiên mi đầu nhất trống trên mặt. Minh Hiển lộ ra hảo kỳ sắc. Sư để có biết. Tại này phủ cận mở đồng phủ vài tên đồng huyền kỳ tu. Sĩ đều là ta ký sanh đệ tử. Nơi đây xuất hiện linh nhãn chi tuyển. Tối hậu càng biến hóa xuất linh nhãn chi hồ. Tự nhiên cũng là bọn hắn. Trước hết phát hiện. Như thế bảo vật đối bổn môn ý vị như thế nào. Ngu huyên mặc dù ngu. Rốt. Nhưng là mười phần rõ ràng thực đắc nghiêm làm bọn hắn bảo thủ bí. Mật, không được sống như bất cứ. Gì nhân nói lên tuy nhiên còn là. Để lộ tin tức. Nói tới đây, họ long thiếu niên nghiến sang nghiến. Lợi, rõ ràng trong lòng hận cực. À, là như thế nào để lộ tin tức? Lâm Hiên lại hỏi được so sánh kể. Lại. Này có cái gì ly kỳ Có nhân thấy lời quên nghĩa Long sư để vài tên Trong hàng đệ tử Có nhất cái tính viên gia họ Là mang nghệ theo Thầy học bởi vì hắn tư chất không sai Nhập môn sau này Là nhân cúng Coi như ổn trọng thành thục Giao cho hắn làm sự vụ Tất cả cúng hoàn Thành được không sai Thậm chí còn là bổn môn lập ra quá không nhỏ Công lao Cho nên mới lại được Long Sư để thưởng thức đem hắn thu hoặc là ký danh đệ tử. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu tiếp tục chờ nàng đi xuống thuyết. Đối với người nhóm đều không hiểu được người này trước kia kỳ thật. Là kiếm hộ cung tu sĩ đơn giản là phạm vào sai lầm lớn cho nên mới bị trục xuất môn tường. Kiếm hộ cung. Lâm Hiên nghe đến đó. Vốn là đảm nhiên nét mặt cũng trở nên khó coi dĩ, cực Như là khác biệt tông môn gia tộc cũng thì thôi Dĩ chính mình hôm nay Tiến giai độ kiếp phía sau thực lực Lâm Hiên đều một cách tự tin ứng Phó Tuy nhiên giếm hồ cung Đây chính là quy danh hách hách Tại vạn hiểu Tiên cung đối bổn giới các thiết lực lớn bài danh chung Số lượng vạn Niên đến Một mực hùng cứ đứng đầu bảng Môn phái đồng dạng truyền thừa tự thượng cổ tuy nhiên nổi tình sâu. Hậu cho dù không phải vân ẩm tông có khả năng so sánh được hai người. Thực lực căn bản là không phải một vài lượng cấp. Môn phái cao thủ nhiều như mây. Ngoài ra đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả càng là độ kiếp hậu kỳ lão. Quái vật đương nhiên hắn là số lượng vạn niên trước mới tiến giai độ. Kiếp hậu kỳ hơn phân nửa còn không có lĩnh vực thực lực cùng nay. Long chân nhân bách hoa tiên tử này dạng thượng cổ đại năng so sánh. Với cũng nhất định là có trinh lịch. Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Nhưng thì tính sao coi như tại. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chung đối phương thực lực cực nhược. Nhưng nọ cũng là tương đối đến thuyết. Không quản như thế nào. Hắn đều là hàng thật giá thật hậu kỳ tu tiên. Giả điểm này không có sai. Lâm Hiên tái tự nhận thần thông không. Phải chuyện đùa cũng tuyệt bất khả năng cùng này chủng tồn tại trống. Đo hành. B. Sơ. Phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.